Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các ngửa ra phía sau làm cho mọi người bất ngờ. Ôi trời ơi! Trong bụng của nó có con cá chê kìa mọi người ơi! Mọi người nghe thế vậy thì súng đông súng đỏ vào. Nhìn thì ai cũng hết cả hồn khi thấy từ bên trong bụng của thằng Đôn lúc này nguyên có một bầy cá chê trắng đang chui ra bên ngoài. Con nào con nấy cũng béo ú ụ. Khắp người bọn nó mọc ra đầy cái vẩy và gai đen xỉ. Lũ cá chê thấy đám người thì chả sợ hãi như cá bình thường, mà chúng nó thản nhiên luồn lách, ruồn lặn xuống dưới nước mất dạng đi. Ông dân đứng ở đấy thì há hốc mộm, quả đúng là trong bao nhiêu năm đi mò sát, ông ta chưa bao giờ thấy cái cảnh tượng kinh dị đến thế. Sau một hồi chấn tĩnh lại, ông ta mới lên tiếng. Đem cái sạc gói lại trồn đi, mấy phần nội tạng thì đem đổ đi, để lâu lâu rủi bọ nó bu vào thì lại khổ. Mọi người cũng lục đục kéo nhau đi làm, ai cũng sợ hãi về cái chuyện kỳ lạ vừa mới xảy ra. Lúc này thì ở nhà của lão Điền, lão đang ngồi gật gù ngoài sân, suy nghĩ ra cái điều đăm chiêu. Một lát sau, như đã nghĩ ra điều gì đó, lão mới đập tay xuống cái bàn một cái, miệng thì hô lớn. "Thằng Đoành, thằng Đoành đâu rồi? Lên đây ông bảo." Đoành lóc cóc chạy lên, khắp người còn đang dính đầy bụi bẩn vì vừa trèo lên trên sửa miếng gạch phòng bị rơi. Nhìn lão điền có vẻ vui, nó mới hỏi: à, "Dạ à, bảo ông, có chuyện gì mà ông gọi con gấp thế ạ?" "Bây giờ mày đi với ông, ra bên ngoài làng thám thính xem, cái tình hình đánh bắt của bọn kia nó ra làm sao rồi. Ông vừa mới đẻ ra một sáng kiến rất chi là vĩ đại nhé." <cười> "Sáng kiến gì hả ông?" đành hỏi lại. "Bây giờ chúng ta đã có các loại thuế là thuế đất, thuế thuyền, thuế lưới. Ông vừa nghĩ ra một loại thuế nữa, đó chính là thuế cá. Mỗi một con cá bán ra, dân phải nộp cho ta 6 phần tiền, nghĩa là dân 4, ta 6. Mày nghe thấy có hợp lý hay không? Ờ, <cười> nghĩa là bây giờ người ta bán được một cân thì phải đưa cho mình 6 phần giá của một cân cá đấy, có đúng không hả ông? Ừ, chuẩn. Thế mà mày cũng nghĩ ra được cái nhỉ? phế này mà ra đời thì ông sẽ trở thành lão chánh tổng thông minh nhất nhì ở cái vùng này. Giờ mày đi thám thính xem cái tình hình với ông nha." Đoành không có hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ bước theo lão điền ra bên ngoài làng. Con đường làng gồ ghề sỏi đá, ổ gà, ổ voi xuất hiện nhiều như nấm. Mà cũng đúng, tiền kiếm ra bao nhiêu thì rơi vào túi của bọn chánh tổng hết, thì còn tiền đâu mà sửa đường sửa sá. Hai bên đường là những căn nhà xập xệ dựng tạm bợ những cái tấm lưới rách đang được phơi nắng cho khô. Nhà nào giàu thì có còn tấm lưới tốt để sử dụng, nhưng phải trả cho lão điền tiền thuê lưới, còn nhà nào nghèo thì phải dùng lưới rách. Đi đánh cá xôi rồi gặp cá to, nó kéo chộp toạc lưới, cả người cả thuyền chìm luôn xuống dưới sông. Mấy vụ như vậy, thế là người dân làng lại phải cắn răng bỏ tiền rất thuê lưới và thuê thuyền tốt để có những chuyến đi an toàn. Còn nhà nào vẫn cương quyết dùng lưới rách thì lão điền cũng chẳng thèm để ý, vì sớm muộn gì họ cũng một là mất xác dưới đáy sông, hai là bỏ tiền sang thuê lưới để về mà dùng. Không chỉ thuê lưới và thuê thuyền, những nhà quá nghèo phải đi thả câu hay cắm câu ở bờ sông cũng phải trả thuế tiền thuê chỗ mà ngồi câu. Ai hễ không có trả thì lão cho dân nhân ra đánh đuổi. Ra đến bờ sông, người dân đang lối nhối chuẩn bị mấy cái thuyền để đi chuyến mới. Thấy lão Điền đang khạnh khẳng, đứng ở một góc. Thấy vậy thì ai cũng phải cúi đầu kính cẩn trào, kể cả người già. Lão nhìn mọi người rồi nhổ tuẹt một bãi nước bọt xuống dưới đất, chỉ tay vào một người đàn ông trung niên ở gần đấy. Lão hất hàm hỏi, Ê, nhà cái thằng nô kia, nhà tao đã cho mày thuyền đẹp như thế. Mày nay đã gần 4 hôm mày vẫn còn chưa chịu đưa thuế cho ông hay sao chứ? Mày đừng có tưởng ông không giắt đòi là mày quên luôn đấy nhá. Người tên nô kia đang lúi húi buộc tấm lưới, nghe thế vậy thì lật đật chạy lại, khom người xuống trước mặt của lão điền mà lí nhí: "Ấy dạ, dạ dạ ông, ông cho con nốt chuyến này ạ. Rồi con về con thanh toán hết cho ông ạ." Lão điền gõ gõ tay vào đầu của nô mấy cái rồi nói: Ừm. Uhm, sau chuyến này về mà không có tiền thì mày đừng có trách. Mấy đứa kia nữa sắp sang tháng, tháng rồi đấy. Chuẩn bị thuế cho nhà ông đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net